bây giờ mời quý vị và các bạn nghe những chương tiếp theo của truyện chương hai trăm hai mươi bốn không được tôn bách thần nhìn sang d ư ơ n g phong chậm rãi cất lời có đánh mất em ấy hay không tôi phải tự mình để mạng nghiên xác nhận nói xong tôn bách thần rời đi không cần nói vương phong cũng đoán được hắn đi đâu anh lắc đầu ngán ngẩm mệt mỏi n h ò i người ra đằng sau thở dài mạng nghiên đã thay đổi rồi tôn bách thần cậu có biết không cô sẽ không vì những câu nói b ù i mẫn của tôn bách thần mà dễ dàng tha thứ nữa cũng sẽ không vì bộ dạng suy tình hiện tại của hắn làm cho mềm lòng trải qua nhiều tổn thương con người ta sẽ tự xù gai nhím lên như một phép ngụy trang để bảo vệ chính mình làm đau người khác chính là cách tự vệ hữu hiệu nhất cho bản thân mình mạn nghiên em bình tĩnh nói chuyện với anh một lúc được không cô ngồi thu mình ở một góc trên giường bệnh không khóc không nháo trước sự chứng kiến của linh châu mạn nghiên cũng muốn biết tôn bách thần sẽ nói gì với cô đây đợi khi hắn nói xong rồi cô đuổi hắn đi vẫn chưa muộn nghiên à anh thật sự xin lỗi em và con về bên anh có được không không được nếu như tôn bách thần nói câu này từ ba năm trước khi mà mạng nghiên nhắc đến chuyện mang thai hỏi hắn có giữ mình ở bên cạnh không thì mọi chuyện đã khác rồi bây giờ hắn mới đến bù đắp thì được gì cô không cần nữa bé con của cô cũng không cần n g h i ê n tại sao em không cho anh biết về sự tồn tại của đ a n v i ê n chứ nếu năm đó em nói mình mang thai anh sẽ không buông tay em như vậy tôi từng hỏi qua rồi mà nhưng anh đâu chịu tin hả anh phủ định lập tức anh không cho tôi cơ hội để nói tiếp tôn bách thần căn bản một chút ý niệm giữ tôi lại bên anh anh cũng không có không phải anh chọn cách đẩy tôi ra xa nó là muốn tốt cho tôi sao đã là như vậy sao bây giờ phải cố chấp quay lại mạn nghiêng quay mặt đi chỗ khác cô lao với những giọt nước mắt chưa kịp chảy xuống như sợ sẽ để lộ sự yếu đuối của bản thân trước mặt tôn bách thần không phủ nhận cô vẫn còn yêu hắn nhưng bảo cô quay về bên người đàn ông kia cô không thể lúc mang thai đ a n g nhiên mạng nghiên g bị trầm cảm mà dẫn đến sinh non bé con của cô ra đời sức khỏe luôn yếu hơn những đứa trẻ khác cô vừa ân hận tự trách vừa thêm hận tôn bách thần yêu hận cứ thế đang xen khiến mạng nghiên g không còn dám đặt niềm tin vào hắn nữa nghiên g anh muốn bù đắp cho con của chúng ta xin em đấy cho anh một cơ hội đi không cần như anh muốn đăng nhiên vẫn đang sống đ ấ t tốt có người khác tình nguyện yêu thương con bé là đủ rồi tôn bách thần không phải con người anh luôn thích ôm lấy cảm giác tội lỗi dằn vặt sao vậy thì cứ mang theo nó cả đời đi anh về đi làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hai mẹ con tôi nữa cô nằm xuống giường đắp chăn phủ kín h đầu tôn bách thần định nói thêm điều gì đó nhưng lại bị linh châu cáo ra ngoài đủ rồi dừng lại đi bách thần mẹ à sao đến mẹ cũng bà nhìn đứa con trai vừa đáng thương vừa đáng trách của mình lòng đau khôn xiết bà thương hơn một thì thương mạn g nghiên g và cháu nội bà đến mười không thể phủ nhận cô gái nhỏ kia quá cực đoan nhưng với tình trạng hiện tại cô không tiếp nhận được con trai bà là điều rất dễ hiểu linh châu không thể ngang nhiên đứng về phía tôn bách thần được bà sợ càng ép mạng nghiên g sẽ càng khiến cô phát điên lên thôi đến lúc đó không chỉ có hắn mà cả bà cũng không được gặp cháu nội của mình nữa quan hệ giữa bà và mạng nghiên g đang rất tốt bà ích kỷ không muốn g ì tôn bách thần mà mất đi sự tin tưởng của cô gái kia dành cho mình trước sự bất lực của đứa con trai bà chỉ đành khuyên nhủ bách thần bây giờ chưa phải là lúc thích hợp đâu nếu con muốn bù đắp cho mẹ con m ạ n g nghiêng vậy hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm đi chương hai trăm hai mươi lăm b á ba thằng đến rồi mẹ mẹ nói xem con phải chờ đến khi nào hả hắn bám víu lấy một tia hy vọng hỏi lại bà linh c h â u cười khổ tay đưa lên vỗ nhẹ dẹp với hắn đáp mẹ không biết nữa nhưng dù là mười năm hay hai mươi năm con cũng phải chờ cho mẹ bẵng đi một thời gian ba năm trời lại trôi qua đ á n nhiên nay đã lên năm tuổi cô bé nhỏ nhắn đáng yêu gương mặt trắng trẻo cùng hai cặp má bầu bỉnh khiến ai nhìn thấy cũng muốn cưng nựng đôi mắt long lanh và đen l ấ y của bé lúc nào cũng mở to chỉ cần chớp chớp vài cái đã làm người ta s i ê u lòng mỗi khi đăng nhiên cười lên hãy l ấ m đồng tiền liền hiện rõ ra dễ thương chết người ba năm trước tôn bách thần may mắn được vào phòng bệnh thăm con từ khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô công chúa nhỏ ngón tay run g run g chạm vào đôi bàn tay bé xíu của cô bé hắn đã quyết định không buông tay hai mẹ con cô nữa đường chính đi không được hắn chọn đi đường vòng mạn nghiêng không cho tôn bách thần gặp đ a n nhiên vậy hắn sẽ lén gặp để không bỏ lỡ sự trưởng thành của con gái trong suốt ba năm trời mỗi tháng tôn bách thần đều sắp xếp ổn thỏa công việc ở trong nước tranh thủ bay sang úc lén lút gặp đ a n nhiên nhờ sự hỗ trợ của linh châu và d ư ơ n g phong nên lần nào hắn cũng thành công qua mắt được mạng nghiên tôn bách thần vừa bay sang úc hôm qua hôm nay bèn muốn sang thăm con gái buổi sáng khi mạng nghiên vừa đến công ty d ư ơ n g phong đã gọi cho hắn nhận được điện thoại hắn tức tốc phi đến bên cô công chúa nhỏ của mình ba bá thần đến rồi tiểu nhiên b à nhớ con quá một tháng rồi hai người mới gặp lại nhau tôn mít thần thật nhớ con gái đến mức chịu không nổi nữa vừa nhìn thấy đ a n nhiên hắn đã chạy đến bế thóc lên thơm mấy cái vào cặp má bánh bao phúng phính kia cho thỏa nổi nhớ trong lòng cô bé cười thít mắt chu cái miệng nhỏ ra hôn chặt vào má hắn số lần bọn họ gặp nhau chỉ nhỉnh hơn mười đầu ngón tay một chút nhưng chính tình phụ tử t h i ê n liêng đã trở thành sợi dây vô hình chặt tôn bách thần và đ a n nhiên làm cho hai cha con ngày càng khắng khích mỗi khi gặp được hắn đang nhiên còn vui hơn khi được mẹ cho kẹo vương phong từng nói với cô bé tôn bách thần là con trai của bà nội linh châu làm cho đầu óc non nớt của đứa trẻ này vô cùng tò mò ba ba phong à vì sao ba ba thần không thể sống cùng với chúng ta vậy có phải ba ba thần cũng bận rộn như bà nội nên tạm thời chưa thể sống cùng chúng ta không v ậ y sao mỗi lần ba thần đến ba phong đều dặn con không được nói cho ma ma biết vậy ạ đăng nhiên mở to đôi mắt tròn xoe hết nhìn d ư ơ n g phong lại nhìn về phía tôn bách thần mong chờ câu trả lời nghe thấy từng câu hỏi ngây ngô của con gái trái tim tôn bách thần như bị người ta dùng dao khứa mạnh vào rỉ máu hẳn bị cô công chúa vào lòng nhẹ nhàng giải thích ba ba với ma ma có chút hiểu làm nho nhỏ đợi ba ba tìm cách để ma ma hết giận chúng ta sẽ sống cùng nhau nhé vâng ạ con muốn được sống cùng ba ba phong ba ba thần cả ma ma và bà nội nữa nên lập ba mau làm lành với mẹ con nhé cô bé vừa mặc vào cổ tôn bách thần nảy non với hắn ừ công chúa nhỏ chờ ba nhé ba yêu con hắn lại hôn lên trán đăng nhiên một cái ăn trưa xong tôn bách thần lấy bánh kem mà hắn mua đến đút cho đăng nhiên ăn ngủ một giấc dậy hắn ở với con bé chẳng làm gì nhiều đơn giản cùng ngồi xem phim hoạt hình và chơi đồ hàng d ư ơ n g phong còn phải dọn dẹp nhà cửa có tôn bách thần chơi với đ a n nhiên cũng tốt anh hết lau nhà lại đi rửa bát mệt bở hơi đến gần năm giờ chiều mới xong chương hai trăm hai mươi sáu em có nhớ gia đình không này d ư ơ n g phong năm nay cậu cũng tròn bốn mươi rồi mà vẫn chưa có ý định lập gia đình à mẹ cậu đã lớn tuổi như vậy đừng để bà ấy thêm mong mỏi nữa tôn bách thần thật lòng nói với anh d ư ơ n g phong cùng hắn đang thu dọn đống đồ hàng bài la liệt trên sàn anh liền dừng tay lại liếc sang nhìn đang nhiên đang ngồi xem phim hoạt hình ở đằng kia rồi quay sang tôn bách thần cong môi đáp tưởng dắt cái loa ra đường hô to tôi muốn lập gia đình liền có người hút ngay dè hơn nữa không thấy tôi đang bận chăm sóc cho vợ con cho cậu sao bực cả mình tôn m á c h thần có hơn gì anh đâu tự nhiên vợ thói tốt bụng nhắc nhở trông phát ghét có chăng hắn chỉ hơn d ư ơ n g phong được cô con gái đáng yêu kia nên mới hết mũi lên mặt như vậy chuyện của hắn còn đang nổi như mớ bồng bông thân mình còn lo chưa xong bày đặt lo cho anh tôn bách thần nghe xong giọng bỗng t r ù n g xuống d ư ơ n g phong cậu có cách khiến mạng nghiên thay đổi mà phải không giúp tôi đi không biết không giúp cậu quên là tôi cũng thích mạng nghiên sao tự nhiên lại đi nhờ g i ả đối thủ của mình bệnh thần kinh d ư ơ n g phong nhìn lên đồng hồ biết mạng nghiên sắp đi làm về liền bảo hắn nhanh nhanh rời đi tuy tâm lý của cô đã bình thường trở lại nhưng anh không dám chắc để mạng nghiêng thấy tôn bách thần đường đột xuất hiện trong nhà cô sẽ phản ứng như thế nào nữa lại phải đi rồi sao hắn nối tiếc nhìn cô con gái nhỏ đ a n g nhiên ba về nhé ba ba đi sao ở lại chơi thêm v ớ i con đi cô bé chạy nhanh lại ôm lấy chân tôn bách thần dỗ mãi công chúa nhỏ b ớ i chịu buông tay để cho hắn đi bây giờ trong nhà chỉ còn d ư ơ n g phong và đ a n nhiên cô bé lại quay sang bám lấy anh tiểu nhiên giữa ba thằng và ba phong c ò n thích ai hơn con thích cả hai cô bé chúm c h i m đôi môi hồng đáp lại nhưng nếu phải chọn một đ a n nhiên sẽ chọn ai nhỉ d ư ơ n g phong nghĩ thầm trong bụng chứ không hỏi cô bé con có thích sau này mỗi ngày đều được nhìn thấy ba thần và bà nội không thích lắm ạ ba b à phong có cách sao đăng nhiên chớp chớp đôi mắt d ư ơ n g phong bật cười rồi gật đầu chắc nịch với con bé e、yeah. ba b à phong là số một nói rồi đăng nhiên âm chầm lấy cổ anh buổi tối mạng nghiên trở về nhà liền cùng d ư ơ n g phong vào bếp nấu cơm người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ họ là một gia đình ba người vô cùng hạnh phúc nhưng chỉ có anh hiểu rõ trái tim cô gái kia luôn chất chứa bóng hình của người đàn ông khác mạn nghiên hai năm gần đây thay đổi rất nhiều cô trở nên mạnh mẽ và quyết đoán trong cả công việc và cuộc sống nữa song có một sự thật chưa từng thay đổi là cô vẫn không thể quên được tôn bách thần nếu quên hắn mạn nghiên đã không cố chấp sống mãi ở đây rồi mạn nghiêng bao giờ em mới định về nước đây chúng ta không thể sống cả đời ở nơi đất khách quê người được anh sao thế chúng ta đang sống rất yên ổn mà tại sao phải về cô buông r ũ rau xuống quay sang nhìn d ư ơ n g phong anh nghiêm túc quay sang đối mặt với cô nhìn vào khuôn mặt đang rất bình thản kia d ư ơ n g phong nói em có nhớ gia đình không có nhớ gì h ả chú h ứ p văn và an yên không em có nhớ quê hương tổ quốc mình không mạng nghiêng à em làm như vậy chỉ để trốn tránh tôn bách thần thôi đúng chứ mạng n g h i ê n hơi mất tự nhiên bất giác quay mặt đi chỗ khác suy nghĩ chừng hai phút cô lại khôi phục lại nét mặt lãnh đạm từ tốn trả lời anh được tuần sau em anh cùng đăng nhiên về nước sau đó chúng ta kết hôn đi chương hai trăm hai mươi bảy bé cưng dạo này con lớn quá mạn n g h i ê n d v a xuống máy bay cả người â ẩm kéo theo chiếc va li nặng trịch bé con nào đó không thèm nắm tay cô một mình tinh nghịch chạy về phía trước đang nhiên con đi c h ậ m chậm thôi mạn n g h i ê n á o não nhìn theo bóng lưng nhỏ đôi chân mang giày c a o gót nện h mạnh từng bước xuống sàn lát đá nhanh chóng để theo kịp đ a n nhiên cô bé cũng chịu dừng lại hai mắt tròn xoe nhìn cô hỏi ba ba phong đâu ạ ba ba của con còn có việc bận vài ngày nữa mới về đây cùng với chúng ta được b ậ n việc gì ạ cô bé tiếp tục hỏi mạng nghiêng tháo kính đen xuống đôi mắt sắc sảo nhìn c h ầ m c h ầ m đ a n nhiên cô thở dài đáp gọn lõn g Ai... mẹ không biết cô và d ư ơ n g phong đã bàn với nhau cùng đưa đăng nhiên về nước vậy mà lúc làm thủ tục check in ở sân bay anh lại bỏ đi đâu mất sau đó d ư ơ n g phong gọi điện thoại cho mạng nghiên nói qua loa vài câu bảo cô cùng bé con về trước vài ngày sau anh sẽ về lần này quay về mạng nghiên giống như thay đổi hoàn toàn cô mặc trên người chiếc váy đen nền nã khuôn mặt phủ lên một lớp phấn mỏng làm nổi bật lên cánh môi tô son đỏ thẳm cô cắt p h ă n mái tóc dài đổi thành kiểu tóc ngắn nhợm màu hạt dẻ uống sống nhẹ nhàng tính cách mãn nghiêng cũng có sự biến đổi lớn cô trầm ổn nội tâm càng khép kín hơn đối với b ấ y chuyện cần diễn đạt cảm xúc kỳ thực cô khá tệ căn muốn gặp ba ba phong liền bây giờ cơ cứ... ma ma ma u gọi cho ba ba đi đăng nhiên bèn ngồi thụp xuống sàn như để ăn vạ cô c a o mài nhìn đăng nhiên buồn bực nói mẹ bảo lại vài ngày nữa ba ba phong sẽ về con đừng có bướng bé con lừ lừ ánh mắt nhìn cô điệu bộ vô cùng ủy khuất cái thần thái này của cô bé khiến mạng n h i ê n không ngừng liên tưởng đến người đàn ông nào đó chết tiệt có cần giống nhau đến vậy không đăng nhiên là con gái mà giống hệt tôn bách thần nhìn qua một cái đã biết từ một khuôn đúc ra mạc nghiên thắc mắc nếu như là con trai không biết sẽ giống đến mức độ nào nữa cô khẽ lắc đầu đập bay cái suy nghĩ với d ẫ n đang quanh quẩn trong đầu liếc sang nhìn cô công chúa nhỏ thấy con bé vẫn ngồi lì ra đó mạc nghiên phát cáo còn không mau đứng lên đừng có ăn v ả với mẹ không có tác dụng đâu dù hơi nặng lời nhưng mạn nghiêng vẫn cúi xuống nhẹ nhàng chìa tay ra với con gái đ a n g nhiên không thèm nắm lấy tay cô ngược lại còn phụng p h ệ u cúi thấp đầu cô miệng méo xẹo như sắp khóc cô chống tay bất lực răng nghiến chặt lại đ a n g nhiên đối với linh châu và d ư ơ n g phong thì cực kỳ đáng yêu khi ở với hai người họ miệng lúc nào cũng cười toe toét không ngớt ngược lại lúc ở cạnh cô mạn nhiên cứ cảm thấy con bé luôn thích chống đối mình có lẽ là do cô khá nghiêm khắc với đ a n nhiên nên mới không được lòng con bé vẫn lì lợm phải không thật là biết thế ban đầu không thèm sinh con ra nữa cô bực bội mà quở trách khi nói về câu đằng sau giọng của mạn nhiên đã nhỏ đi không ít nhưng vẫn để đ a n nhiên nghe được đôi mắt đen lái của đ a n nhiên ngập một làn nước mỏng cô bé đứng p h á t dậy chạy nhanh về phía trước đăng nhiên đăng nhiên à mạn n g h i ê n bỏ cả va li ở đó chạy đuổi theo đăng nhiên cô ôm chầm lấy đứa con liều mạng giữ chặt bởi vì mệt mỏi lại đang suy nghĩ đủ chuyện linh tinh cô mới mất bình tĩnh nói ra một câu đáng trách mẹ sai rồi mẹ xin lỗi tiểu nhiên vừa nãy mẹ nói tầm bậy con đừng tin là thật nhé đừng giận mẹ nữa cô lính quýnh số đầu công chúa nhỏ mạng nghiên đưa tay lao đi chút nước trên khuôn mặt non nớt kia dịu giọng nói tiểu nhiên không có ba ba phong nhưng có bà nội con chờ một lát bà nội sẽ ra đón chúng ta nhé vốn dĩ mạng nghiên định đón taxi nhưng linh châu cứ nằn nặc đòi đến đón hai người bà nói nhớ cháu nội nên cô đành thuận theo ý bà mạn n g h i ê n tiểu nhiên linh châu ở đằng trước đi nhanh về phía hai người đăng nhiên vừa nhìn thấy bà nội đã tuột xuống khỏi vòng tay mạn n g h i ê n chạy nhanh đến ôm lấy chân bà bé cưng dạo này con lớn quá bà nội tiểu nhiên rất nhớ bà chương hai trăm hai mươi tám tiểu nhiên có thích không mạn nghiên bước nhanh về phía trước cúi đầu chào bà linh châu cười hiền nói hai mẹ con mau ra ngoài cổng lớn xe đang đợi sẵn ngoài đó chiếc xe ô tô sang trọng đầu chễm chệ ở phía đường đối diện từ đằng xa mạn nghiên đã nhìn thấy bóng dáng của tôn bách thần hắn đứng phía trước cửa xe trầm tĩnh nhìn về phía ba người cô siết chặt tay cầm va li đứng chôn chân ở một chỗ mạng nghiêng con sao thế mẹ chuyện này là thế nào cô mím i chặt môi sắc mặt bỗng trở nên căng thẳng linh châu khẽ thở dài bà biết thế nào mạng nghiêng cũng phản ứng như vậy mà nhìn về phía con trai mình rồi lại nhìn xuống đứa cháu nội bà cười xòa d i ệ n đại một lý do mẹ bị trật tay không thể lái xe được để bách thần làm tài xế cho chúng ta nhé cô khẽ thở dài phút chốc cảm giác được vân phong và linh châu thông đồng với nhau đã sớm lập ra kế hoạch gì sau lưng mình rồi con đón taxi đăng nhiên mau đi theo mẹ cô đưa tay về phía con gái mạng nghiêng à bách thần là cha ruột con bé mà linh châu chạm nhẹ lên vai cô đ a n g nhiên cứ ngó về phía tôn bách thần cả người mạn nghiên g dâng lên một cảm giác lạ đối với cô thì đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy con gái mình mạn nghiên g tự hỏi không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì có cảm thấy con bé dễ thương và giống mình y đúc không chuyện ba năm trước mạn nghiên g cấm tôn bách thần không được gặp con gái cô biết mình sai rồi bản thân cô hiểu rõ hắn là cha ruột của đ a n g nhiên nên không thể cấm cản hai người gặp nhau mãi được chỉ tại lúc đó cô quá căng thẳng nên mới sinh ra cảm giác cực đoan như vậy mạn nghiêng nặng ra một nụ cười gượng gạo nói với linh châu <cười> hay là mẹ đưa đăng nhiên về tôn g gia ở một ngày đi con đón taxi về chung cư dọn dẹp lại một chút rồi ngày mai sang đó đón con bé có được không tiểu nhiên con về nhà bà nội chơi nhé cô khẽ nận má đ a n nhiên bé con trên tay bà nội gật đầu một cách dứt khoát khuôn mặt thiên thần kia nhoẻn miệng cười vui như tết không chút luyến tiếc gì với mạn g nhiên tự nhiên cô có cảm giác bị cho ra rìa nhưng thôi cũng kệ dù sao có người chăm sóc đ a n nhiên cô sẽ có thời gian chuyên tâm dọn dẹp nhà cửa mẹ đi nhé con nhớ p h ả i ngoan và nghe lời bà nội đó mạng nghiên cúi xuống hôn nhẹ vào một bên má mềm mại của con gái tôn bách thần nhìn thấy mạng nghiên quay người rời đi mới dám tiến về phía linh châu và đ a n nhiên hắn nhìn bà cười buồn bã <cười> mạng nghiên giận lắm sao ừ hình như con bé không giận đâu à hôm nay tiểu nhiên ở lại tôn gia sáng mai mạng nghiên sẽ sang đón tôn bắc thần không thể tin vào t a y mình cô để đ a n nhiên về tôn gia sao nụ cười trên môi hắn tươi tắn hẳn hứng khởi đ ó n lấy cô con gái từ tay linh châu tốt quá công chúa nhỏ có nhớ ba ba không nhớ lắm ạ bé con hôn vào má hắn một cái tôn bắc thần lái xe đưa linh châu và đ a n nhiên về nhà trên xe ba người nói cười không ngớt cô bé về đến tôn gia thích thú chạy khắp căn dinh thự lớn miệng ríu rít trầm trồ nhà b a nội và ba ba đẹp quá còn lớn nữa tiểu nhiên có thích không thích lắm ạ vậy sau này công chúa nhỏ có muốn sống ở đây không muốn lắm ạ cả mẹ và ba ba phong nữa c o n muốn sống cùng với mọi người đăng nhiên c á c tiếng chất giọng trong trẻo tôn bách thần vỡ khóc vỡ cười vì thái độ hồn nhiên của cô con gái nhỏ hắn cần đan nhiên với mạng nghiên là được còn tên b ạ n thân kia hắn rước về đây làm gì chứ cũng may là mấy năm nay tôn bách thần luôn lén lút gặp đan nhiên tạo được tình cảm với con bé nếu để chậm trễ thêm chút nữa có lẽ cả đời này hắn cũng không dám so bì với vị trí của d ư ơ n g phong trong lòng cô con gái nhỏ mất đến bữa tối linh châu cho người nấu đủ món mà đ a n nhiên thích hai người ăn không lo ăn ngồi chăm lo từng chút một cho cô công chúa nhỏ tôn bách thần ngủ cùng với đ a n nhiên bé con sắp trên người hắn hai người ăn không lo ăn ngồi chăm lo từng chút một cho cô công chúa nhỏ tôn bách thần ngủ cùng với đ a n nhiên bé con sắp trên người hắn hai tay vang rộng mới bao hết được khuôn ngực rắn chắc kia hắn cầm quyển truyện cổ tích đọc cho con bé nghe nhờ chất giọng trầm ấm chỉ một lúc đăng nhiên đã ngủ chương hai trăm hai mươi chín mưa dầm thấm lâu đan g nhiên chúng ta về thôi linh châu nhìn cháu nội quyến luyến không muốn buông tay con bé dễ thương như vậy bà sao nở xa chứ mạng n h i ê n biết bà nhớ cháu nhưng cô cũng nhớ con gái cô không thể rời xa con bé quá lâu được mẹ cuối tuần con sẽ để đan g nhiên đến đây chơi có được không mạng n h i ê n đề nghị linh châu mỉm cười vui vẻ gật đầu dù không nở nhưng bây giờ bà đành phải để đăng nhiên theo cô về bà ôm chầm lấy cháu nội kèm theo một cái thơm má thật lâu để tạm biệt cô bé tiểu nhiên về nhé ngày mai bà nội sẽ sang thăm con vâng ạ m ã n g h i ê n g bế đăng nhiên chuẩn bị rời đi thì tôn bách tần từ trên lầu đi xuống trên tay hắn còn cầm d ộ i cái áo vét bước chân tiến nhanh về phía hai mẹ con cô để anh đưa em với đang nhiên về không cần đâu taxi đã chờ sẵn ở ngoài rồi giọng cô không nặng không nhẹ trực tiếp từ chối tôn bách thần cô cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình rất tốt vốn không cần hắn chen chân vào tâm cô như mặt hồ phẳng lặng chỉ mong bình yên không cầu d ô n g bão những chuyện trong quá khứ cứ để nó khép lại ai đúng ai sai mạn nghiên cũng không bàn đến nữa cô sẽ không cấm tôn bách thần được gặp đ a n nhiên nhưng cô cũng sẽ không cho bản thân cơ hội thả lỏng mình mà rơi vào lưới tình của hắn một lần nữa cô xoay người rời đi không để tôn bách thần có cơ hội nói thêm lời nào nữa linh châu nắm chặt cánh tay con trai mình an ủi mưa dầm thấm lâu bách thần con cứ kiên nhẫn nhất định có ngày mạn n g h i ê n sẽ quay về bên con thôi cô không chấp nhận tôn bách thần nhưng cũng không trốn tránh hắn linh châu tin tưởng con trai mình có thể đem vợ con hắn về được vì bà biết cô gái nhỏ kia vẫn còn tình cảm với hắn sáu năm trước bà nuốt nước mắt mà giấu nhẹm tôn bách thần về sự tồn tại của đ a n nhiên linh châu biết như vậy là có phần quá đáng nhưng nghĩ cho cục diện bà không thể không làm như vậy thời gian mạn nghiêng sang úc sống quá khó khăn đối với cô nên bà càng không thể nói bù lại bà chỉ có thể thay tôn bách thần hết lòng chăm sóc cho hai mẹ con cô con sẽ cố gắng nhất định con sẽ mang con dâu và cháu nội về cho mẹ hư biết vậy là tốt con mà nghĩ thông suốt từ sáu năm trước có phải đỡ hơn không linh châu bất mãn thở dài mạn nhiên g rời khỏi tôn gia đưa đăng nhiên đến trung tâm mua sắm chơi hôm nay cô chiều lòng con gái chỉ cần là thứ cô bé thích cô nhất định sẽ mua cho để bù đắp câu nói làm tổn thương con bé khi ở sân bay kỳ thực mạn nhiên g thấy bản thân thật tồi tệ khi nói ra câu đó suốt tối hôm qua cô cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được suy cho cùng đăng nhiên mới chính là tất cả đối với cô m ạ n g h i ê n thiết nghĩ cô không nên nghiêm khắc với con bé quá như vậy chỉ làm tình cảm giữa hai mẹ con họ trở nên không tốt thôi bé con muốn mua gì nào tiểu nhiên thích ăn bánh kẹo vậy ma ma đưa con sang bên kia mua nhé tiểu nhiên mua bao nhiêu cũng được đúng không khuôn mặt non nớt đầy vẻ hớn hở đôi mắt đen lái nhìn c h ầ m c h ầ m mong chờ cái gật đầu từ cô ừ ma ma sẽ mua hết cho con mạn nhiên cười dịu dàng tay nựng nhẹ lên má cô con gái đăng nhiên v ư i vẻ rướn người giơ ngón tay út nhỏ xíu ra rồi ngoắt tay với cô mạn nhiên bật cười nghĩ con gái là đang sợ mình nuốt lời sao mà cũng phải vì bình thường mạn nhiên không cho đăng nhiên động vào mấy thứ đồ ngọt chứa đầy đường quá học kia bây giờ cô lại thoải mái chiều theo con bé tất nhiên nó phải sợ rồi hai mắt đăng nhiên sáng rực nhìn gì cũng muốn mua đôi tay nhỏ kéo theo tay mạng nghiêng liên tục chỉ cô hết thứ này đến thứ khác chỉ trong một lúc xe đẩy của bọn họ đã chất đầy bánh kẹo đăng nhiên xoay sang hỏi mạng nghiêng ma m a vì sao chúng ta không đến nhà bà nội sống vậy ạ nhà bà nội rộng lắm con rất đẹp con cũng muốn nghe ba ba t h ầ n kể chuyện trước khi đi ngủ nữa chương hai trăm ba mươi thật ngại quá cám ơn cô nhiều ba ba t h ầ n mạng nghiêng khẽ nhố mày bà nội bảo con gọi chú ấy là ba ba sao cô hỏi đ a n g nhiên im bặt đ o i mi công vút rũ xuống khuôn mặt non nớt đâm chiêu suy nghĩ cô bé nhớ lại những lời tôn bách thần đã từng nói liền có cảm giác mẹ không thích ba của con bé chú là con trai của bà nội con không thể gọi là ba ba sao đ a n g nhiên dè dặt hỏi lại ừ cũng được nhưng mà tiểu nhiên thích chú đó lắm hả cô bé gật đầu đôi mắt hồn nhiên mang theo ý cười mạng nghiêng thở dài không rõ buồn hay vui mới gặp có một lần mà t r o n g con bé phấn khích chưa kìa đăng nhiên mặc kệ cô đang đứng ngay ra đó tầm nhìn đã thu hút bởi hộp kẹo chocolate hình gấu tết đi đặt trên kệ hàng cách đó không xa cô bé vội chạy lại rướn chân lên lấy hộp kẹo lớn quỵt thân hình nhỏ nhắn bị trượt chân ngã ra sàn hộp kẹo văng ra xa đ a n g nhiên m i ế u máu nhưng chưa khóc một người phụ nữ gần đó tốt bụng đỡ cô bé dậy còn quỳ xuống dịu dàng dùng tay xoay nhẹ đầu gối và khuỷu tay cho em tiểu nhiên mãn n g h i ê n khẽ giật mình khuôn mặt biến sắc chạy về phía cô con gái nhỏ nhìn qua đang nhiên một lượt cô thấy con không bị làm sao mới thở phào nhẹ nhõm thật ngại quá cảm ơn cô nhiều người phụ nữ kia nghe thấy giọng nói của mạng nghiêng khẽ ngước mặt lên nhìn trùng hợp cô cũng nhìn xuống bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc dưới lớp nón che rộng vành yến kỳ là cậu sao thời gian như thể ngừng trôi hai cô gái cứ thế nhìn về phía đối phương mắt không chớp những chuyện xảy ra sáu năm về trước như một thước phim quay chậm tái hiện lại trong tâm trí hai người có chút bùi ngùi xen lẫn chút bâng khuâng trong lòng nhưng sau tất cả đó đã là quá khứ rồi nhà yến kỳ từ từ đứng dậy mỉm cười với cô bạn cùng phòng năm nào cô ấy nhẹ giọng cất lời trước mạn n g h i ê n cậu vẫn khỏe chứ cô khẽ gật đầu qué mắt ngăn ngắn và giọt lệ mạng nghiên cứ ngỡ cả đời này không còn cơ hội gặp lại nhã yến kỳ nữa nhưng chẳng thể ngờ họ lại có thể tình cờ chạm mặt nhau như vậy nhã yến kỳ h í t một hơi thật sâu qué môi mấp máy rất lâu mới có can đảm nói ra những lời đã k ì m nén trong lòng suốt g ầ n ấy năm qua mạng nghiên tớ xin lỗi năm đó tớ ngu ngốc ích kỷ đã làm tổn thương cậu tớ mù quáng đi tin lời kẻ xấu để rồi đánh mất đi một tình bạn đẹp chương hai trăm ba mươi mốt cảm ơn bé con nhé dẫu sao thì đối với một người con gái ở độ tuổi thanh xuân mơn mởn những cú sốc mà nhà yến kỳ phải chịu đựng không hề dễ dàng để có thể vượt qua được nhất là khi cô ấy thay mạng nghiên chịu một cú tông xe kinh hoàng đến mức phải mang theo một phần khiếm khuyết suốt đời mạng nghiên tha thứ cho nhà yến kỳ không hề quán trách nửa lời những chuyện mà cô ấy làm cô phần nào có thể cảm thông được suy cho cùng thì bản tính của nhã yến kỳ không xấu chỉ là cô bị người khác che mắt nên mới bước sai đường hai cô gái tìm một quán nước trong trung tâm thương mại bình tĩnh ngồi nói chuyện những khúc mắt trong quá khứ được quá giải bọn họ lại có thể giống như trước kia tiếp tục làm bạn tốt đ a n g nhiên ngồi bên cạnh đôi mắt chớp chớp liên tục nhìn vào hai khuôn mặt đẫm lệ kia cô bé nhanh nhẩu rút ra hai tờ khăn giấy trên bàn lễ phép đưa cho mạng nghiên và nhã yến kỳ mỗi người một tờ ma ma và gì đừng khóc nữa hai người mà khóc sẽ không xinh đẹp đâu đăng nghiên bắt chước những lời mà d ư ơ n g phong thường an ủi mình mỗi khi cô bé bị mạng nghiên trách mắng vì bướng bỉnh nhã yến kỳ nghe thấy giọng nói lanh lảnh đáng yêu này không khỏi cười phì cô ấy đưa tay nhận tờ c ă n giấy từ bàn tay nhỏ xíu chấm nhẹ lên khuôn mặt n h ơ m n h ấ p nước c ả m ơn bé con nhé g i ậ t nhã yến kỳ nghĩ lại câu nói trước đó khẽ giật nhẹ mình khóe môi cô ấy cong lên hỏi mạn n g h i ê n bé con dễ thương này là con gái cậu sao cậu đã kết hôn rồi à cô thoáng trầm tư nhất thời không biết nói làm sao với n h à yến kỳ cuối cùng mạng nghiên vẫn vui vẻ gật đầu phải đ a n g nhiên là con gái mình nhưng mà mình chưa có kết hôn à n h à yến kỳ thất vọng sau đó không biết phải nói gì thêm nữa n h à yến kỳ bây giờ không còn năng động phóng túng như trước nữa cô ấy sống nội tâm hơn trân trọng các mối quan hệ thân thiết hơn là cố gắng tạo ra nhiều mối quan hệ mới sau vụ tai nạn nhà yến kỳ cảm thấy bản thân phải tích cực thay đổi mới có thể làm mới cuộc đời được mạn nghiêng quan sát nhà yến kỳ bất giác nhìn xuống phía dưới đắn đo một lúc rồi mới hỏi yến kỳ chân của cậu à là chân giả đó nhưng tớ thấy vẫn rất ổn nha cô ấy nở một nụ cười vô cùng tự nhiên vì sự cố năm đó nhà yến kỳ phải gắn một bên chân giả dưới gối thời gian đầu cô cảm giác đau đớn vô cùng nhưng lâu dần cô ấy cũng không còn thấy bất tiện hay v ư ớ n d víu nữa hoàn toàn có thể đi lại như người bình thường cảm ơn cậu yến kỳ năm đó là cậu cứu tớ nên mới thành ra nông n ổ i này đừng cảm ơn tớ tớ xứng đáng bị như vậy mà mãn nhiên cậu không để bụng chuyện cũ tớ vui lắm cậu biết không hai năm trước tớ tình cờ gặp lại k h á c h dương ở mỹ cậu ấy cũng tha thứ cho tớ rồi cô ấy nhẹ lòng nói trong lòng n h à yến kỳ vẫn còn thích vụ k h á c h dương rất nhiều chỉ là cô ấy không trông mong gì hết cô ấy thành ra bộ dạng như bây giờ nên tự hiểu rõ bản thân không xứng đáng với cậu thật tốt quá mấy năm qua k h á c h dương sang mỹ du học tớ cũng không nghe được tin tức gì của cậu ấy mạng yên nói n h à yến kỳ kể trước khi khắc dương sang mỹ đã gửi cho mạng nghiên một bé mèo trắng nhưng cậu không biết cô đã chuyển đi nên vẫn gửi về ký túc xá cô ấy sau khi sang mỹ điều trị đã ôm theo nó đi cùng lúc gặp lại khắc dương nhà yến kỳ đem bé mèo trả lại cho cậu nhưng cuối cùng cậu vẫn để cô ấy tiếp tục nuôi nó bé con của mạng nghiên ngồi nghe hai người luuyên thuyên nói chuyện nhưng chẳng hiểu gì buồn chán quá mà ngủ gục ra bàn cô nhìn đồng hồ thấy đến giờ cơm trưa bèn rủ nhã yến kỳ đi ăn cùng trước khi tạm biệt hai người cho nhau phân thức liên lạc nhã yến kỳ cũng sống gần đây còn bảo khi nào m ạ n n h i ê n rảnh rỗi cứ tìm mình cùng nhau đi mua sắm hay tán gẫu ở quán cà phê đều được buổi chiều mạng n h i ê n và đan n h i ê n ở nhà cô để cô công chúa nhỏ ngồi xem phim hoạt hình c ò n mình nghiên cứu thủ tục nhập học vào trường mẫu giáo cho con mày mò một lúc mới xong đến khi đi làm cơm tối bỗng có người bấm chuông ngoài cửa Trường anh phiền quá ai thế nhỉ cô đang g i ỡ n tay với nồi canh gà hầm rau củ trên người còn mang tạp về nên không suy nghĩ gì nhanh tay mở cửa người đàn ông nào đó cầm theo một hộp bánh lớn đứng nghiêm chỉnh ở trước mặt cô mạng nghiêng nhíu mài đóng r ầ m cửa may mà ai đó phản ứng kịp đưa tay nắm chặt cánh cửa không để cô đẩy vào tôn bách thần anh muốn làm gì anh mua bánh đến cho đang nhiên cho anh vào đi cô chưa kịp nói gì thì bé con từ đâu chui ra len lén đứng cạnh tôn bách thần nắm chặt lấy ống quần hắn đôi mắt to tròn kia ngước lên nhìn mạng nghiêng cái miệng nhỏ bắt đầu nài nỉ ba ba thân mua bánh kem đến cho chúng ta ma ma cho ba ba vào đi nhanh n h a cô khẽ rùng mình di chuyển ánh mắt khỏi người đang nhiên con bé này thật biết cách tận dụng v á ngoài đáng yêu để xin xỏ người khác mà nhìn thêm nữa m ạ n nghiên chắc không kềm được mất bác bác mau v à o thôi tận dụng lúc m ạ n nghiên đang đứng ngay ra đó đăng nhiên đẩy cửa nắm tay tôn bách thần đi vào trong cô nhìn theo tức xì khói cũng chẳng biết tôn bách thần làm sao dụ dỗ, dỗ con gái cô mà mới để cho con bé ở tôn g i a một đêm đã thích t hắn g đến mức độ này rồi thật là mẹ còn chưa nói gì mà cô bất lực thở dài một hơi tầm này tôn bách thần đến đây há chẳng phải muốn ăn chực sao mạng nghiên cũng chẳng quan tâm tập trung tiếp tục nấu nướng có cần anh giúp gì không không cần hay anh rửa rau giúp em nhé tôi rửa rồi tôn bách thần ở đằng sau lưng mạng nghiên như cái đuôi cô tiến một bước hắn liền tiến cô lùi một bước hắn cũng lùi mãn n g h i ê n cầm đ ó đũa trên tay thật lòng muốn n g a n g ngang lấy miệng tôn bách thần cho hắn im lặng anh phiền quá làm ơn ra ngoài kia ngồi chơi với đang nhiên đi hắn thất thần rời khỏi bếp đi ra ngoài phòng khách chơi với con gái tôn bách thần nghĩ mặt hắn cũng đủ dày lắm rồi nhưng chẳng có tác dụng gì với cô cả lúc ăn tối mạn nghiên coi hắn như o x y loãng đến bát đũa của mình tôn bách thần cũng phải tự đi lấy cô không nói câu nào ăn xong liền đứng dậy mạn nghiên cứ mặc kệ tôn bách thần hắn muốn chơi với đ a n nhiên vậy cô giao con bé cho hắn mạn nghiên chăm chú ngồi ôm cái laptop làm việc trở về nước cô phải tìm một công việc mới mạn nghiên khi ở úc có quen biết được một người bạn có quan hệ rộng cô ấy gửi người quen giúp cô nộp hồ sơ về một tập đoàn tài chính lớn chỉ là mười ngày nữa mới đến ngày phỏng vấn hiện tại cô đang chuẩn bị cho bản kế hoạch của mình thật chỉnh chu để có cơ hội được nhận chín giờ tối đã là quá trễ rồi đăng nhiên cần đi ngủ mạn nhiên không khách khí mà đuổi tôn bách thần về hắn nói muốn gỡ lại đọc truyện cho con bé ngủ anh dậy đi tôi đọc truyện cho con bé nghe là được rồi còn nữa sau này đừng đến đây nữa tôi sẽ không dễ dãi như hôm nay đâu nếu anh muốn gặp đăng d u y ê n cho đến cuối tuần con bé sẽ về tôn gia mà anh muốn gặp con và em mỗi ngày tôn bắt thần bộc bạch mạng n g h i ê n cười khẩy ngoài mặt cố làm ra vẻ khinh miệt nhất nhưng trong lòng cô đang không ổn một chút nào cô siết chặt bàn tay sau gấu áo giọng đ á n h lại xin lỗi mong ước được gặp đ a n nhiên hàng ngày của anh tôi không đáp ứng được còn tôi anh gặp để làm gì chứ chương hai trăm ba mươi ba tiểu nhiên có nhớ ba ba không hắn về mạng nghiên đóng chặt cửa lại sợ đan nhiên thấy mình đang khóc cô quay mặt đi chỗ khác chui nhanh vào trong phòng tắm lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy xuống h a i gò má ba ngày sau d ư ơ n g phong trở về nước đầu giờ chiều vừa đáp xuống sân bay anh vội về nhà thăm mẹ d ũ n g định ở lại d ư ơ n g gia một đêm rồi sáng mai mới đến chung cư tìm mạng nghiên nào ngờ bà d ư ơ n g lại bảo anh đến đón mẹ con cô sang dùng bữa tối bà d ư ơ n g biết được mối quan hệ rắc rối giữa d ư ơ n g phong mạng n g h i ê n và tôn bách thần thì không tránh khỏi đau lòng con trai bà g i ỏ i g i a n g không thua kém bất kỳ ai nhưng chẳng hiểu sao tình duyên cứ phải lận đận yêu ai cũng không được người ta đáp lại tình cảm năm nay d ư ơ n g phong đã bốn mươi tuổi rồi bà d ư ơ n g vừa nghĩ đến đã thấy khổ tâm hết sức mạng i ê n sau khi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ d ư ơ n g phong liền tắm cho đang nhiên rồi thay cho cô bé một chiếc váy công chúa màu hồng phấn bản thân cô diện một chiếc váy màu đen ôm sát cơ thể phần đuôi váy xòe ra một chút dài ngang đầu gối m a m a chúng ta chuẩn bị đi đâu vậy tiểu nhiên hôm nay chúng ta qua nhà bà nội nhỏ ăn tối nhé đ a n g nhiên gật đầu khuôn mặt non nớ vô cùng háo hức cô bé còn tự mình soi gương kẹp nơ lên tóc cho thật xinh đẹp mạng n h i ê n nói bà nội nhỏ là mẹ của ba ba phong nên cô bé rất mong chờ được gặp bà năm ba tuổi đ a n g nhiên từng theo d ư ơ n g phong và mạng n h i ê n trở về nước một vài ngày vào dịp tết bà d ư ơ n g đã từng bế cô bé một lần nhưng đ a n g nhiên khi đó còn nhỏ chắc chắn không thể nhớ mặt bà mạn nghiêng sửa soạn xong xuôi vừa lúc nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài đoán chừng d ư ơ n g phong đã đến cô liền ra mở cửa cho anh bé bé đăng nhiên đang ngồi trên ghế s o f a chơi bóp bê vừa thấy d ư ơ n g phong đã lòn tòn chạy ra ngoài cửa anh nhấc bổng con bé lên cưng chiều hôn một cái thật kêu vào má tiểu nhiên có nhớ ba ba không nhớ nhiều lắm ạ trong người d ư ơ n g phong đang thấy mệt nghe xong câu nói này tâm trạng buồn phiền bỗng chốc bay biến anh liếc sang nhìn mạng nghiêng vẫn là nụ cười thâm tình dành riêng cho cô anh nói chúng ta mau đi thôi mạng nghiêng khoác tay d ư ơ n g phong cùng anh sánh bước xuống hầm để xe sau khi để cô công chúa nhỏ ngồi vào trong xe cẩn thận thắt dây an toàn cho cô bé hai người họ còn đứng ở ngoài nói chuyện một lúc cử chỉ rất thân mật một lúc sau chiếc a u d i trắng mới nổ máy c h ậ m chậm, chậm lăn bánh rời khỏi hầm giữ xe một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe phía đối diện trên tay còn cầm theo bó hồng nhung đỏ thấm lộng lẫy kêu xa thân ảnh cao lớn đơn độc đứng r ờ ra giữa hầm xe rộng lớn cổ họng run rẩy khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt hắn nhìn khoảng trống trước mặt nơi chiếc a u d i vừa đậu ở đó đôi mắt lộ ra một tia đau lòng cánh tay hắn trở nên vô lực buông lỏng để bó q u a lớn rơi tuột xuống sàn trông thấy bộ dạng hiện tại của hắn thật chẳng khác một tướng quân vừa mới bại trận trên chiến trường là mấy uy phong lẫm liệt nay đã chẳng còn mạn n g h i ê n có phải em động lòng với d ư ơ n g phong rồi không ba người hai lớn một nhỏ đã về đến d ư ơ n g gia mẹ có d â n phong vẫn như mỗi lần nồng hậu đứng trước cửa phòng khách chờ bọn họ mãn nghiêng bế đang nhiên lễ phép cúi đầu chào bà mẹ nuôi Chương 234 con có chuyện gì định giấu cả mẹ sao mau mau vào trong nhà đi ở bên ngoài trời lạnh lắm đã đến giờ ăn tối nên ba người trò chuyện vài ba câu đã ngồi vào bàn dùng bữa đan g nhiên rất hoạt bát miệng nói vé p g i ò n không ngừng bà d ư ơ n g cười suốt ánh mắt âu yếm nhìn thiên thần nhỏ trước mặt bà thật ao ước giá như bé con này là con ruột của d ư ơ n g phong thì tốt biết mấy đồ ăn bà nội nhỏ chuẩn bị ngon quá sau này tiểu d ư ơ n g có thể thường xuyên đến đây ăn được không ạ được chứ tiểu nhiên đến lúc nào cũng được con thích ăn món gì cứ nói bà sẽ nấu cho con ăn thấy bà d ư ơ n g đối xử tốt với đang nhiên như vậy mạn nhiên ấm áp trong lòng bản thân cô có lẽ đã nợ ân tình của nhà họ d ư ơ n g quá nhiều rồi không biết cả đời này cô có trả nổi không nữa sau bữa ăn họ ngồi trên phòng khách ăn trái cây cùng nhau chuyện trò tiếng cười rơm rã vang vọng khắp căn phòng bà d ư ơ n g lâu rồi mới được vui vẻ như vậy bà đã lớn tuổi khoảng thời gian còn lại chẳng b o n g gì hơn ngoài được nhìn đứa con trai của bà lấy vợ sinh con đẻ cái vậy mà ma mẹ đương nhiên buồn ngủ cô bé đưa tay lên vội mắt cái miệng nhỏ tròn o như quả trứng gà đòi mẹ b é đi ngủ tối nay hai mẹ con cứ ở lại đây ngủ một đêm đi nhớ thay đồ ngủ đã được chuẩn bị sẵn mặc cho thoải mái bà d ư ơ n g đề nghị quản gia đưa hai mẹ con mạn nghiêng lên phòng ở trên lầu lúc này bà d ư ơ n g mới nghiêm túc nhìn đứa con trai của mình tinh tế rót cho anh một ly nước lọc uống đi rồi nói chuyện con có chuyện gì định giấu cả mẹ sao con trai do bà đẻ ra anh đang có tâm sự trong lòng lẽ nào bà không biết từ lúc về nhà đến giờ d ư ơ n g phong chỉ là đang cố tỏ ra bình thường để qua mặt mạn nghiêng thôi thực chất trong lòng anh đang chênh v ê n đến n h ư ờ n g nào bà hiểu rõ nhất đứa con trai của bà bề ngoài luôn tỏa ra năng lượng tích cực khiến người khác vui vẻ đến lúc có chuyện buồn anh lại một mình chịu đựng tự an ủi chữa lành tâm hồn mình người nặng tình luôn là người đau bà biết thế nhưng chẳng thể khuyên anh được mẹ mạng nghiên nói muốn kết hôn với con d ư ơ n g phong chầm chậm cất lời thế con nghĩ sao hả có định nghe theo ý con bé không bà d ư ơ n g thoáng trầm ngâm cân nhắc hỏi lại anh sáu năm qua d ư ơ n g phong luôn ở bên cạnh chăm sóc cho hai mẹ con mạng nghiên thật lòng bà cũng muốn cho hai người họ thành đôi chỉ là bà biết d ư ơ n g phong áy náy với tôn bách thần một phần khác anh lại suy nghĩ cho mạng nghiên g bà cũng không rõ tình cảm của cô gái kia dành cho con trai mình là thế nào nhưng bà nghĩ nếu họ về chung một nhà thời gian lâu dần sẽ đổi được cuộc sống hạnh phúc cho cả hai con không biết nữa con đang rối rắm mẹ ạ anh gục đầu xuống đầu gối h a i mắt đỏ que đầy vẻ bất lực biết thế nào được khi người mình yêu muốn gả cho mình x o n g lại chẳng thể vui vẻ nổi vườn g phòng ở bên cạnh mạng nghiên chưa từng nghĩ sẽ được cô đáp lại tình cảm anh đơn giản mong có được hạnh phúc chứ không phải gả cho anh để trốn tránh thực tại nếu mạng nghiên thật lòng yêu anh thì đã khác anh sẽ sẵn lòng rước cô về làm vợ nhưng mà trong tim cô có ai anh sao có thể không rõ bà d ư ơ n g vỗ nhẹ với anh động viên vậy thì cứ suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy quyết định đối với mẹ mạng nghiêng có là con gái nuôi hay con dâu đều được đầu tuần sau đăng nhiên phải đến trường mẫu giáo để học hôm nay là thứ bảy thay vì để cô bé đến nhà họ tôn mạn nghiên lại muốn đem con về quê thăm gia đình tôn bách thần không hiểu làm sao biết được từ sáng sớm đã mặc giày sang chỗ mạn nghiên đứng lì trước cửa đòi theo về cùng kỳ lạ là cô đã dễ dàng đồng ý còn cho hắn đi chung xe với mình và d ư ơ n g phong nữa tôn bách thần v ấ n chấn trở lại n h ă n nhóm tê hy vọng trong lòng hắn cứ nghĩ mạn nghiên vì đan nhiên nên định cho hắn một cơ hội quan sát biểu hiện nhưng tôn bách thần đâu biết được rằng chẳng bao lâu nữa trái tim hắn sẽ bị cô gái nhỏ kia tự tay bóp nát ra thành trăm ngàn mảnh không thương tiếc Chương 235 chúng con đang bàn đến chuyện kết hôn d ư ơ n g phong làm vẻ h ơ i hợt chẳng thèm cười với hắn một cái giọng anh nhàn nhạt mà trực tiếp tạt cho hắn một gáo nước lạnh có thể lắm chứ tôn bách thần cậu nghĩ sao nếu tôi lấy mạng n g h i ê n làm vợ hả nói xong d ư ơ n g phong liền ném túi quà cho tôn bách thần s á c h còn mình thì bế đang n h i ê n xuống hầm giữ xe trước đi được chưa còn đứng n g ẩ n ra đó làm gì mạn nghiên với cái túi s á c h trên giá treo đồ ngoài phòng khách t h ô n g thả bước ra ngoài khóa cửa cẩn thận xong cô bước nhanh về phía trước cố tình không muốn đi ngang hàng với tôn bách thần hắn nhớ đến câu nói của d ư ơ n g phong ban nãy cả người bất rứt bước chân lết chậm như rùa mãi mới xuống đến hầm giữ xe d ư ơ n g phong lái xe tôn bách thần ngồi ở ghế phụ phía trước còn hai mẹ con mạn nghiên ngồi ở phía sau giữa đường hai người đàn ông này đổi vị trí tranh thủ thay phiên nhau nghỉ mệt mạn nghiên đã gọi cho dì hạ thông báo từ trước thế nên bà đi chợ mua rất nhiều món chuẩn bị tiếp đãi bọn họ nghe thấy cả d ư ơ n g phong và tôn bách thần cùng theo về bà thở dài ngao ngán con bé định làm cái gì nữa đây thật là ở quê mạn nghiên bây giờ đã phát triển hơn trước rất nhiều đường xá mở rộng để xe có thể thuận tiện đi lại nhà của cô cũng được xây mới tuy không rộng rãi nhưng cũng nâng lên hai tầng tầng trên có một căn phòng dành để thờ cúng bà nội và cha mẹ đăng nhiên về quê không khí trong lành mát mẻ ở đây càng làm cô bé thêm thích thú gặp ai cô bé cũng quấn quít lấy dễ thương đến mức mọi người đều đổ dồn sự quan tâm về phía em đăng nhiên đặc biệt rất thích tiểu minh cứ muốn cậu bế trên tay suốt cái miệng d ẻ o quẹo bắt đầu khen chàng thiếu niên này đẹp trai như hai ba ba của cô bé đăng nhiên đáng yêu thế kia mà lại là con gái cô tên mặt lạnh kia sao khó tin thật chú h ư ớ p văn nhìn d ì hạ lắc đầu ở trong nhà này ông là người biết mạng nghiên có thai trẻ nhất nếu không ông cũng không để cháu gái mình sang bên úc du học rồi biết d ư ơ n g phong suốt sáu năm qua ở bên cạnh chăm sóc cho mạng nghiên chú hứa r ằ n g rất khâm phục anh so với thái độ lạnh nhạt dành cho tôn bách thần ông lại rất có thiện cảm với d ư ơ n g phong còn thoải mái b á t chuyện cười nói với anh tôn bách thần đứng ở một góc trông thấy mà ghen tị bốn mươi tuổi đầu lần đầu tiên hắn có cảm giác thua kém chính tên bản thân của mình chiều mát mạn nghiêng ngồi ở một góc sân nướng thịt tiểu minh gom than củi lại giúp cô tiện thể chuyện trò vài ba câu chị thế nào vẫn chưa xem xét sẽ chọn ông chú nào làm chồng mình sao nếu thấy khó quá thì chọn em này đẹp trai cũng đâu kém gì hai người kia chứ mạn nghiêng k h ẩ n t a y lại l ù m quít cậu thanh niên trước mặt biết tiểu minh đang nói đùa nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời chị đã đưa ra quyết định rồi đợi thời điểm thích hợp sẽ nói cho mọi người biết tiểu minh trầm người nghĩ ngợi điều gì đó lát sau cậu đứng dậy nhún nhẹ d à i than thở chuyện của người lớn m à t h ậ t đó rõ là toàn nghĩ một đằng làm ộ t nẻo ha i em vào chơi với trang v i ê n tiếp đây chị yêu ngồi đây nướng thịt vui vẻ nha cậu thì còn nhỏ quá cơ mười bảy tuổi đ â u còn gì mãn nghiên lẩm bẩm d ư ơ n g phong giúp d ì hạ rửa rau xong sau đó ra phụ cô nướng thịt tôn bách thần cũng theo ra lát sau còn có an yên đi làm về sớm sang phụ giúp một tay mãn nghiên cắt một miếng thịt mỏng cẩn thận thổi nguội rồi rút cho d ư ơ n g phong ăn trông thấy ánh mắt cô dịu dàng nhìn anh người nào đó ngồi phía đối diện tâm can như chết lặng hơi khói từ v ỉ y nướng bốc lên làm cho khóe mắt cay x è nhưng lại vừa hay c h a đi vẻ yếu đuối không muốn cho người khác thấy an yên thấy không được thoải mái bất ngờ đứng dậy đi vào trong nhà tôn bách thần cũng như kẻ thừa ở đó tự động rời khỏi bàn ăn được bày ra giữa sân mọi người ngồi quây quần một chỗ mạn nghiêng ngồi giữa d ư ơ n g phong và an yên ôm lấy con gái trên đùi còn tôn bách thần hắn ngồi ở phía đối diện cô ngoại trừ tôn bách thần im bặt không nói câu nào những người khác ai cũng góp vài ba lời nhất là tiểu minh và d ư ơ n g phong vẫn tính hóm hỉnh chọc cho mọi người cười vui vẻ chưa được bao lâu mạng nghiêng bắt đầu hắn giọng chuẩn bị nói chuyện quan trọng dì h ả chú hứa v a n g à c ò n với d ư ơ n g phong chúng con đang bàn đến chuyện kết hôn m ạ n nghiêng vừa dứt lời khuôn mặt mọi người dần biến sắc ai nấy kinh ngạc không cất nên lời bát cơm trên tay tôn bách thần trực tiếp rơi xuống đất dở ra tan tành những tưởng chỉ mình hắn thấy khổ sở nhưng đâu ai biết vẫn còn một cô gái khác hiện tại giống như không thể thở được b i ế n cơm bị n g ẹ n lại trong cú ngọng chua xót trong lòng một câu nói bốn người đau chương hai trăm ba mươi sáu lòng người quá đá trái tim vô tình tôn bách thần không nói không rằng mặc kệ tất cả mọi người đang nhìn mình mà nắm chặt cổ tay mạng nghiêng kéo vào trong phòng cánh cửa đóng trầm lại âm thanh lớn đến mức làm cho đan nhiên giật mình sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay d ư ơ n g phong vì hạ định đến xem thế nào thì bị chú h ư ớ p văn giữ lại bình tĩnh bảo bà ngồi xuống ghế cứ để hai đứa nó nói chuyện đi bên trong căn phòng tôn bách thần ép sát mạng nghiêng vào tường bốn mắt nhìn nhau không chớp hắn khổ sở cúi đầu né tránh ánh nhìn lạnh lẽo của người con gái kia cô quá độ mệt mỏi dùng lực đẩy hắn ra anh lại định làm chuyện điên khùng gì nữa đây mạng nghiêng à đừng kết hôn với d ư ơ n g phong được không hai mẹ con em về với anh đi anh xin em Về phút hắn dẹp bỏ hết lòng tự tôn của mình lẳng lặng quỳ xuống cầu xin người con gái trước mặt cô cũng quỳ xuống trước mặt tôn bách thần c h ậ t vật theo hắn đây không phải là điều hắn hằng mong muốn sao sáu năm trước tôn bách thần bôn u g tay mạng nghiêng để cô đi tìm cuộc sống mới sao bây giờ lại muốn ngăn cô lại lựa chọn kết hôn cùng d ư ơ n g phong không phải rất tốt ư đừng nói nữa anh có nói gì cũng đã quá muộn rồi cậu xin anh để tôi được yên đi nếu anh muốn tôi quay lại là vì đan nhiên thì không cần đâu con bé vẫn là con gái anh tôi sẽ không ngăn cản tình cảm cha con của hai người cũng không cấm anh làm tròn bổn phận của một người cha với con bé nhưng mà tôi kết hôn với ai đó là quyền của tôi đúng không tôn bách thần anh không đủ tư cách bốn chữ không đủ tư cách khiến hắn câm nín lại tôn bách thần run rẩy cúi gục đầu nước g i ả i kèm theo nước mắt không ngừng chảy xuống thể hiện sự đau đớn tột cùng của một đấng nam nhi ngạo nghễ lòng tự tôn của hắn đã chẳng đổ i lại được cô nữa rồi phải là quyền của em tôn bách thần thu hết cảm xúc vào trong người đưa tay lau sạch khuôn mặt lem luốc của mình hắn chậm rãi đứng dậy kéo từng bước chân rời khỏi phòng mạn nghiêng vẫn còn quỳ ở đó đôi mắt như hồn nhìn xuống sàn nhà ai biết được trong đầu cô đang nghĩ điều gì ai biết được cô cũng mệt mỏi đến nhường nào t r á c h ông trời g i e o cho ba người thử thách quá lớn nhưng lại không có một kết cục i ẹ n toàn một lần lạc mất lỡ nhau cả đời tôn bách thần đi thật hắn rời khỏi cửa lớn nhà họ a đồng công một cái ngoái đầu quay lại mặc cho đứa con nhỏ liên tục gọi tên hắn vẫn vờ như không nghe thấy lòng người quá đá trái tim vô tình d ư ơ n g phong lần này cậu thắng thật rồi đ ồ n g mạng viên em quá q u á t lắm em khiến tôi yêu em rồi lại bỏ tôi một mình tôi thua thật rồi thua chính cái sự ngoan cường ngu ngốc của em đó tối đó an yên về nhà cả người thất thần chui vào trong phòng ngủ cô ngồi lên bàn làm việc nhẹ nhàng rút ra một quyển sổ màu đỏ ở dưới chồng sách d à y mở từng trang đọc lại nhật ký mà an yên viết cho d ư ơ n g phong trong suốt sáu năm trời từng dòng chữ nắn nót dày đặc trên trang giấy trắng kể ra hết những lời trong lòng mà cô không đủ can đảm nói với anh chính xác thì cô đã thích người đàn ông này từ cái lần gặp đầu tiên ở bệnh viện nhưng đến cơ hội theo đuổi anh cô cũng không có vài lần gặp gỡ ngắn ngủi còn lại chỉ là những dòng tin nhắn qua mạng xã hội hay những cuộc gọi đến bất chợt đôi lời an ủi động viên nhau cũng đủ để tình cảm của an yên dành cho d ư ơ n g phong ngày càng thêm sâu đậm một cô gái lần đầu tiên biết rung động biết yêu biết nhớ một người nhưng lại chẳng thể thổ lộ tim cô hướng về anh tim anh hướng về cô gái khác ban đầu đặt tình cảm lên người d ư ơ n g phong an yên đã chẳng trông đợi điều gì cô chỉ hy vọng có thể nhìn thấy anh được vui vẻ hạnh phúc còn về phần mình lúc nào buôn được thì buôn